các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Để trên bàn của ủy viên thường trực. Trường chưa dứt câu thì bên kia sân trước cửa phòng họp có người réo tên trường gọi lớn, gã vội từ giã bà Ngơ, "Thôi thôi, tôi tôi tôi tôi phải đi đây, chẳng biết có việc gì đột xuất mà họp vào giờ này." Trường quay đầu chạy lao đi, người đàn bà nói cảm ơn rồi mạnh dạn tiến vào văn phòng. Ngồi trong phòng họp, trường Lan mang nghĩ đến hoàn cảnh éo le của cô con gái bà ngơ rồi lại liên hệ đến chính bản thân mình với cô hàng xóm làm gã hoang mang lo lắng nhưng cũng chỉ lo được một lúc rồi thường quên hết ngay vì cơn mệt mỏi làm Trường cứ nhíu mắt lại không sao cớn lại được. Tiếng nói đều đều trên bàn chủ tọa dường như cố ý ru Trường vào giấc ngủ. Là bởi vì suốt ngày hôm nay Trường đã lao động cực lực, một mình thiết kế căn hầm trú ẩn ở hông nhà Anh thông ra mảnh vườn thoai thoải ngõ xuống bờ ao, chỗ có cây sung già quanh năm rợp mát. Chiến tranh chưa về tới xã Thịnh An, máy bay Mỹ thỉnh thoảng mới rọi bom những căn cứ quân sự ở quanh huyện, cách xa đến 10 cây số. Nhưng ủy ban đã chỉ thị hộ nào cũng phải làm sẵn hầm để đề phòng. Trưởng đốn hơn 10 cây chuối, thêm râm khúc che lợp nắp, rồi lôi tấm phản cũ đặt lên trên trước khi lấp đất dày cả một thước. Công việc vừa xong, chưa kịp lao xuống ao tắm thì ủy ban cho người đến gọi Trưởng gia chủ sở hội ý. Gã hút vội điếu thuốc láo rồi mặc áo đi ngay. Ngồi trong phòng họp, chủ tịch xã nói gì cũng mặc, mắt Trưởng cứ nhíu lại, gã chống một bàn tay lên cằm, đầu gật lia lịa, có lúc tưởng chừng như sắp đập mặt xuống bàn. Người ngồi bên cạnh thúc cùi chỏ vào sườn. Trưởng choàng dậy, Cố đưa mắt nhìn lên nhưng chỉ được vài phút rồi đâu lại vào đấy, mê man như người uống thuốc ngủ. Bên tai gã thỉnh thoảng vang lên những lời phát biểu, nhưng câu tranh luận có lúc rất gay gắt, thế mà gã chỉ thấy lơ mơ như đứa bé nằm bên cạnh mẹ nghe chuyện cổ tích thiêu thiêu rất ngủ. Lại một bàn tay véo vào đùi gã, chàng ngồi thẳng lên, chớp mắt nhìn quanh. Cô giáo Kim ở dãy ghế trước mặt vừa đứng dậy lớn tiếng nói. Xin hỏi ủy ban, vừa mới họp tập chính sách một tấc không đi một ly không rời, khẩu hiệu còn treo sờ sờ ở cộng chủ sở, thế mà bây giờ bỗng dưng lại chỉ thị là sơ tán là thế nào? Hai tiếng sơ tán như một nhát búa đập mạnh vào tai trưởng, làm hắn tỉnh hẳn, muốn ngủ cũng không ngủ được nữa. Từ vài năm nay, trưởng đã nghe lao sao việc di chuyển những xí nghiệp quốc phòng từ thành thị về nông thôn, nhưng chưa bao giờ Nghĩ đến việc xã Thịnh An của trường cũng phải sơ tán Bởi Thịnh An cũng chính là một vùng nông thôn Một số sĩ nghiệp từ trên tỉnh từng sơ tán về đây Và hiện vẫn đang có mặt Chẳng hạn sĩ nghiệp Sông Lô Mà lá đơn của bà Ngơ vừa nhắc đến Nhân con gái bà có bầu Cái viễn ảnh bỏ nhà bỏ cửa kéo nhau lên chui rúc trên rừng Phải nói là một nỗi kinh hoàng đối với mọi người Lời phát biểu của cô giáo Kim được cả hội trường nhao nhao nhất trí Chủ tịch Nguyễn Thị Na, tuổi ngoài 30, chưa lấy chồng lần nào, giơ tay lớn tiếng giải thích. "Trật tự lại. Đề nghị các đồng chí trật tự lại. Một tấc không đi, một ly không rời là nói thanh niên trai trẻ thôi. Bám đất là đánh giặc, đấy là hẳn rồi. Chính xác là như thế, nhưng mà ông già ba cá và trẻ em thì dứt khoát là phải tạm lánh sang đông cạn. Mỹ nhất định sẽ mở rộng chiến tranh phá hoại trên phạm vi cả nước. Cơ bản là chúng tập trung ném bom vào những vùng đông dân cư." thành ra huyện ủy dự kiến là chỉ nay mai giặc Mỹ sẽ đánh phá xã ta. Giữ người già với trẻ con lại chỉ vướng chân vướng cản chất lợi lộc gì? Cho nên trước mắt ta bố trí người đưa các ông bà và các cháu lên đồng cạn. Tôi đã liên hệ với đảng ủy trên đấy rồi. Tất nhiên là bước đầu còn khó khăn nhưng phải khắc phục. Đồng cạn là xã nghèo, lại còn nghèo hơn chúng ta nữa. Lương thực cứ thì họ không giúp gì được chúng ta, nhưng mà rừng trên đấy rất nhiều, phá được bao nhiêu tha hồ rồng rợn họ không cấm chút tích na dứt lời thì một giọng đàn ông ấm ức cất lên. Toàn là người già với lại trẻ con mà lại nói chuyện phá rừng. Thế thì thà cho họ ở lại mà đánh giặc có hơn không? Chủ tịch xã dứt khoát, tôi vội lắm, không có thời giờ nói nhiều. Chỉ thị của huyện như thế thì hắn cứ biết như thế đã mà chấp hành. Nói để các đồng chí biết nhé, đã có rất nhiều huyện phải dỡ hết nhà hết kiểu xuống, quyết không để giặc lái Mỹ có mục tiêu mà đánh phá. Này mai, giá như huyện Trí thị giúp xã ta là phải rỡ nha, thì cũng phải chấp hành mà thôi. Cụ thể như thế này nhé, tất cả ông già ba cá trên 55 đều phải sơ tán. Trẻ con thì Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net